Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 419 tiếp theo. Một đạo kiếm ý khiến chỗ cảnh cao nửa thân người đều bị chém giết. Đây là kiếm ý có thể chém giết linh hồn của võ giả Bạo Nguyên Cảnh, không cần tự mình động thủ. Diệp Trần cảm giác không đơn giản như vậy, đi tới bên cạnh cái chậu cành. Hắn vươn tay từ trong chậu hoa móc ra một khối bùn đất, màu sắc bùn đất ố vàng. Đây là hiện tượng mất đi chất hữu cơ. Đào Kiếm Ý vừa rồi không chỉ chém giết sinh cơ của chậu hoa, còn khiến thành phần dinh dưỡng trong bùn đất bị ma diệt, đã có năng lực sơ bộ ảnh hưởng hiện thực. Năm đó Kiếm Ý của ta đã được ngũ thành, cũng từng chém giết sinh cơ của một chậu hoa bất quá chậu hoa kia chỉ to cỡ bàn tay bản thân lại yếu nhược một ngày không tưới nước sẽ có bệnh mà lúc đó chỉ đem sinh cơ trên lá cây chém giết sạch không có chém giết tận gốc hiện tại chậu hoa này cao cỡ nửa thân người chủng loại phi thường ngoan cường có thể tại loại địa phương như nơi cực âm sinh trưởng tràn đầy chỉ là kiếm ý của ta vừa xuất toàn bộ sinh cơ vẫn bị chém giết không còn chút nào Thậm chí ngày cả dinh dưỡng trong bùn đất đều bị tiêu hủy. Cường đại đâu chỉ gấp mấy chục lần, ba năm chục lần cũng không ngừng. Kiêm ý vừa mới bắt đầu là vô hình vô chất, đạt được tình trạng vô hình hữu chất là có thể đủ chém giết một ít đồ vật có chất lượng. Mà theo vô hình hữu chất tăng thêm, thẳng đến cuối cùng có thể cường ngạnh ảnh hưởng hiện thực. Tựa như ý chí võ đạo của vương giả sinh từ cảnh. Tại những nơi ý chí khủng bố Sơn thạch đều bị băng liệt Dễ dàng chém giết một người So với lúc trước Uy lực của kiếm ý có thể tăng phúc khoảng tam thành Nếu quỷ nguyệt linh giả Không có tham ngộ áo nghĩa Hoàn toàn có phần nắm chắc chiến thắng hắn Bất quá liệt hồn tông Là lục phẩm tông môn Không có khả năng không có áo nghĩa võ học Ngược lại còn là rất nhiều Quỷ nguyệt linh giả nhất định sẽ tham ngộ áo nghĩa Của tiền nhân Gia tăng thực lực Chỉ không biết là hắn đã tham ngộ được đến mấy thành Không có tham ngộ áo nghĩa võ học Học tập áo nghĩa võ học của người khác Không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất Cũng có thể tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân Do đó Chống lại quỷ nguyện lương già Diệp Trần không có nằm thành nắm chắc Nếu là Tu Vi có thể từ tinh cực cảnh hoặc hậu, hậu kỳ Đề thăng tới hậu kỳ đỉnh phong Thì không cần phải e ngại Mau Rời khỏi Lam Sơn Đào mấy ngày nay cũng đã có đủ thượng phẩm linh thạch chi trì tu Vi tiến triển rất nhanh Trong vòng 3 ngày có thể đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong Rửa qua mặt một phen Diệt Trần mở cửa phòng đi ăn bữa sáng Lúc này cửa khách phòng đối diện của mộ Dung khinh thành cũng mở ra Giống với Diệt Trần Từ buổi chiều ngày hôm qua Mộ Dung khinh thành đã cũng tu luyện đến bây giờ đêm sát khí của ba khối Mà sát thạch nhỏ hấp thù sạch sẽ Võ đạo ý chí của nàng Rốt cục ngừng luyện thành hình thức ban đầu Của võ hồn Có thể tăng phúc công kích Phòng ngự cùng với tốc độ Chiến lực đề thăng không chỉ một điểm, nửa điểm Có thể nói Năm đó thân đồ tuyệt cho dù không chết Cũng không quá có khả năng Trở thành đối thủ của mộ dung khinh thành Bởi vì nàng tu luyện thiền mà đại pháp Đã sớm đạt được đệ thập tam trọng cảnh giới Thần đồ tuyệt còn kém không ít dù sao có thể ở trình tự tinh cực cảnh để địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện đến đệ thập tam trọng có được mấy người chỉ ít làm chắc vực ít đến thường cảm vừa mới rửa mặt xong mộ dùng hình thành không hề có chút mệt mỏi nào trên trán tóc dài hơi ướt át làn mi nhạt quét qua đôi mắt đẹp xoay truyền làn da dị thường trắng nõn mũi cao thẳng trong vẻ thành khiết cao nhã lộ ra mị hoặc kinh nhân ngay cả diệp trần đều nhịn không được liếc mắt nhìn buổi sáng tốt lành diệp trần ngăn chặn khí huyết có chút xào động lên tiếng kêu gọi cùng nhau đi ăn điểm tâm đi mụ sung quỳnh thành lộ ra dáng vẻ tươi cười đi tới gần diệp trần mang theo một làn gió thơm khiến xương cốt đều trở nên mềm nhũn đương nhiên trừ diệp trần chưa từng có ai có thể cùng nàng đi gần như vậy. Sóng vài xuống lầu, hai người tiến nhập một gian phòng. Vừa ăn bữa sáng vừa cùng nghiên cứu đại đồ. Hết chương 419, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.bro Người đọc VV chương 420 Quỷ Nguyệt Linh Giả Đồ án Thái Dương thứ 12 ta biết ở đâu Hướng đông cực âm chi địa Có một mảnh hoàng kim sa mạc Phương viên cả vạn dặm Nơi đó là địa phương địa khí Và âm khí yếu nhất tượng trưng cho Thái Dương ở cực âm chi địa Mà ở trong hoàng kim sa mạc Bình thường sẽ xuất hiện một tòa thần điện hoang tàn Đồ án thái dương trên thần điện Cùng với đồ án thái dương trên bản đồ Giống nhau như đúc Ta là tìm thấy trên một cuốn sách cổ mộ dùng khuynh thành buông bát rất nhanh Từ trong chữ vật ninh giới lấy ra một quyển sách cổ ố vàng Mở ra đưa cho Diệp Trần Diệp Trần tiếp nhận sách cổ Tỉ mỉ lật xem Chỉ chốc lát Hắn buông sách cổ nói Bên trên miêu tả toàn thân điện đổ nát này là kiến trúc thượng cổ thời đại, nằm ở một trong phiến không gian Pháp. Chỉ có một khắc mặt trời vừa mọc mới có thể kết nối với thế giới này. Bất quá mỗi tháng, nhiều nhất tồn tại ba ngày, thời gian xuất hiện bất định. Mụ dùng Khuynh thành gật đầu. Ừ, tuy rằng biết đồ án thái dương thứ 12 ở đâu, nhưng 10 đồ án trước cũng cần phải một chút. Bởi vì tấm địa đồ này không có giới hạn ai cũng không có một đồ cuối cùng qua đi, lại là cái gì? Ừ, hay nhất vẫn là tìm được người biết lịch sử của cực âm trì địa. Bất quá ba ngày gần đây, ta muốn tranh thủ đột phá đến tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tìm người phòng chừng phải làm phiền ngươi rồi. Diệt trần kỳ thực đối với bất tử chi thân không quá bức thiết đạt được, chỉ là kỳ ngộ ở trước mắt, thực sự không thể không chú ý. Ai biết trong quá trình tìm kiếm bí mật bất tử chi thân sẽ có phát hiện gì? Được rồi, ngươi yên tâm tu luyện đi. Mộ Dung Khinh thành nghe được Diệp Trần lại có cơ hội tiến bộ, đã không còn thấy kỳ quái nữa. Về phần tìm kiếm người biết được lịch sử cực âm trì địa cũng không phải rất khó. Mặc kệ ở thời đại nào đều có người thích nghiên cứu lịch sử, Tam âm thành tìm không được, có thể đi tới các thành thị khác ăn xong ngỡ sáng, Diệp Trần vào Mộ Dung Khuynh Thành lên tiếng kêu gọi, rồi trở lại khách phòng của mình. Việc cấp bách, đề thăng thực lực là trọng yếu nhất. Đợi Tu Vi đạt được tình của cảnh hậu kỳ đỉnh phong, gặp gỡ Linh Hải Cảnh đại năng bình thường đều có thể chống lại một hai. Không cùng Linh Hải Cảnh đại năng giao thủ, Diệp Trần không cách nào phỏng đoán thực lực của đối phương, so với đem hy vọng ký thác tại Long Vương ý y Chí không bằng tăng cường bản thân chỉ có thực lực bản thân cường đại mới không phải lo lắng tranh phong thở ra một hơi thật dài diệp trần ngồi xếp bằng ở trên giường lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện nguyên khí ẩn chứa trong thượng phẩm linh thạch cực kỳ thuần túy căn bản không cần trải qua rèn luyện có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên khác biệt duy nhất với chân nguyên là tương đối loãng Một trăm linh thạch nguyên khí mới ngưng tụ được thành một đoàn chân nguyên Thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua Sáng sớm ngày thứ tư Trần nguyên mạnh mẽ ba động từ trong phòng dẹp trần khuếch tán ra Phẳng phất như cơn lốc Cuốn theo cả tòa tử lâu Phòng mang trí khí thuộc về thanh liên chân nguyên bay thẳng lên trời cao Thậm chí khiến gió bay trên bầu trời cũng bị cắt thành mảnh nhỏ Mất đi liên hệ với không khí bên ngoài Đột phá Trong phong cách đối diện Mộ Dung Khuỳnh Thành ngẩng đầu Tựa như có điều suy nghĩ Sừng cốt răng rắc rùng động Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt Trong con người Lưỡng đạo phong mang lãnh điện kích bắn ra Không khí ngừng trệ Ta rốt cuộc đạt được tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Ngày sau không đột phá đến linh hài cảnh Trần Nguyên sẽ không thể tăng trưởng thêm nữa Căn cứ thể chất và linh hồn của mỗi người khác nhau, có khả năng dung nạp chân nguyên cũng có chỗ khác nhau. Thể chất và linh hồn cường nhân có thể dung nạp chân nguyên, nói không chừng gấp mấy lần thể chất và linh hồn, thậm chí cả chục lần. Tỷ như một người thể chất rất cường đại, nhưng là linh hồn không mạnh. Như vậy chân nguyên tối đa có thể đạt được linh hồn không chế cực hạn. Trên thể chất, căn bản không có không có bão hòa. Cái này cùng thùng gỗ là một đạo lý nước bên trong vĩnh viễn của một miếng gỗ ngắn nhất bằng nhau. Diệp Trần từng tu luyện qua thối ngọc cường thân quyết, lại được thiên ma hoa rèn đúc thân thể, thể chất tại cường giả tình cường cảnh tuyệt đối là số một. Cho tới bây giờ chỉ có một người duy nhất ở phương diện này vượt qua hắn là Từ Tĩnh mà thôi. Nhưng so sánh với thể chất, linh hồn của Diệp Trần càng cường đại hơn. Điều này dẫn đến thành liên Trần Nguyên đạt được cực hạn mà thể chất có thể thừa nhận. Còn chưa có đạt được linh hồn không chế cực hạn. Nói cách khác, dù cho thanh liên kiếm quyết đột phá tới đệ thập tứ trọng, tổng sản lượng trần nguyên cũng sẽ không gia tăng. Chỉ có độ tinh thuần là vĩnh viễn không có chừng mực. Đã tới lúc rời khỏi. Đứng lên, dập trần cảm giác cả người tràn đầy khí tràng mặc danh. Đây là do tu vi đạt tới tình cực cảnh cực hạn. Trước đó, tù vì của hắn tùy rằng cách hậu kỳ đỉnh phong rất gần, cũng chỉ khoảng một bước. Thế nhưng tranh lệch chính là tranh lệch, sẽ không vì vậy mà cải biến. Mà hiện tại cảnh giới lực lượng viên mãn, các loại cảm giác huyền diệu nắm trong tay tất cả, đánh vỡ ràng buộc của thiên địa. Bên ngoài tam âm thành, bà đạo nhân ảnh một chiếc hai sau lao về phía đông. Đại cực âm trì địa đoán gà trống đại biểu bốn địa phương, thứ nhất là kê Minh Cốc, thứ hai là kê Minh Chấn, thứ ba là chiêu rừng Sơn Mạch, từng xuất hiện đầu thập nhất cấp yêu vương thanh quang kê đầu tiên. Về phần kê quan thụ cuối cùng, có rất ít người biết, ta cũng ngẫu nhiên nhìn thấy trên một quyển sách cổ. Đi phía trước dẫn đội là một lão già tuổi hơn 70, tên là Vương Thông. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều gọi hắn là Vương Lão. Tu vi của Vương Lão không kém, từ lâu là cảnh giới tinh cử cảnh trung kỳ. Quanh năm du lịch ở bên ngoài, gần đây mới trở lại Tam Âm Thành. Mộ Dung Khuynh Thành trên một con phố cổ gặp được, thấy hắn học thức uyên bác, liền cùng hắn giao lưu một phen. Cuối cùng chọn hắn làm người dẫn đội. Vương Lão cần thù lao không ít, một quyền địa cấp cao dài bí tịch, ba bàn địa cấp cao dài vũ kỹ. Một quyền tăng phúc khình bí kỹ, ba vạn khối trung phẩm linh thạch, 50 vạn hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là một khoản tài phú kinh người. Đương nhiên cũng không phải vương lão than lam, loại người tìm hiểu lịch sử như hắn, gặp phải đồ vật có giá trị nghiên cứu, dẫu không ăn cơm cũng phải mua bằng được. Bình thường thiếu khuyết linh thạch, trung phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch đều thiếu, mà một mình một người hành tàu ở bên ngoài. Chiến lược tự nhiên không thể quá kém Tù luyện và vũ kỹ đều phải tốt một chút Bản thân còn phải có một môn tăng phúc khinh bí kỹ Thời khắc mấu chốt có thể chạy giữ mạng Địa cấp cao dài bí tịch và hai bản địa cấp cao dài vũ kỹ bí tịch Là do diệt Trần dành cho Vương Thông Bởi vì Vương Thông cần ba môn vũ kỹ đặc sắc Nên bản vũ kỹ bí tịch thứ ba là tiểu thiên ma thủ do mộ dung khinh thành cấp Môn vũ kỹ này tu luyện đến hậu kỳ Có thể ngừng luyện ra thiên ma lực tràn phạm vi nhỏ Mà kệ là chiến đấu hay phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc Để vương thông mặt mày dạng dỡ Tăng phúc khinh bí kĩ Diệp Trần không có Nên vẫn là do mộ Dung Quỳnh Thành đưa cho vương thông Về phần linh thạch toàn bộ do Diệp Trần trả Hồng đeo trường kiếm Diệp Trần theo sát phía sau vương thông dò hỏi Bốn nơi này chúng ta đi đâu trước Vương Thông nói. Kề Minh Cốc và kề Minh Trấn có thể bài trừ. Lịch sử quá ít. Chiều Dương Sơn Mạch và kề Quan Thụ là nơi chúng ta sẽ đi. Trước tiên đi, Triều Dương Sơn Mạch đi. <cười> Các người địa phương nào cũng không phải đi. Trên ngọn núi bên cạnh, lưỡng đạo nhân ảnh lướt ngang mà đến. Chốc lát chặn ở phía trước ba người. Bên trái là một thanh niên anh Tuấn buộc Ngân Quang. Bên phải là một lão già mặc trường bào nhất quỷ thôn vân. Diệp Trần mặt không đổi sắc. Hắn đã sớm đoán được đoàn lăng vân sẽ không dễ dàng buông tha mình. Khóe miệng vẽ lên một đường cong. Hắn đi ra phía trước, nói. Cũng tốt. Ngày hôm nay, tựu để phiền phức triệt để kết thúc. Đoàn lăng vân lấy ra thành lòng kích. Mũi kích chỉ phía Diệp Trần, điềm nhiên nói. Không sai, là lúc kết thúc ngày hôm nay nơi này chính là chỗ chết của ngươi trên thanh lòng kích thành quang bạo phát bàn tay đoàn lăng vân căng thẳng Thần kích dài hai thước mang theo tiếng nổ cuồng bạo Giết tới diệp trần thành quang xẹt qua phía chân trời tựa như một đầu thanh long dương nanh múa vuốt lòng thân cuốn ngang sơn phong lòng thủ lộ ra há mùm cắn xé vừa bắt đầu đoàn lăng vân đã dùng sát chiêu Phất tay đẩy vương thông ra xa vài dặm, tay phải diệp trần đặt trên chuôi kiếm. Chẳng nháy mắt, thành bầu kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang sắc bén vô cùng phẳng phất như liệt khai thiên địa, tê liệt ý chí phát ra, bao phủ thành lòng kinh khí đang trùng kích qua. Thành lòng kinh khí tứ phần ngũ liệt, nhưng đoàn lăng vân đã mượn cơ hội này tới gần diệp trần. Thành lòng kích trầm trọng làng khổng hạ xuống, lực quán thiên quân. Đinh! Kiếm và kích và chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phương tám hướng. Sơn lầm dưới lên đại hỏa, ngọn núi bị thiêu đốt. Chỗ hai người giao chiến, cảnh tượng một mảnh trời long đất lờ. Nhãn! Thế tiến cổng gặp ngăn trở, đoàn Lăng vần triệt thối về phía sau. Trên đường lui về phía sau, trong mắt thần quang đại phóng, một vòng sóng mê mông khuếch tán. Tác dụng lên người diệp trần. Ừm. Quả nhiên đã đến Diệp Trần sớm có chuẩn bị Ở trong chiến đấu Hắn tin rằng không bằng liệt hồn thần nhãn của đối phương Có thể đem kiếm ý hút ra Đơn độc sử dụng Nhưng chiến lược của đoàn Lăng Vân và hắn cách biệt quá lớn Không phải liệt hồn thần nhãn Có thể bù đắp được Phá Trần Nguyên thu hồi Diệp Trần chém ra một kiếm tràn đầy kiếm ý Thức thứ nhất liệt hồn thần nhãn Của đoàn Lăng Vân bị phá Sắc mặt tái nhợt vô cùng Khẽ cắn môi Hắn cưỡng ép thì triển ra thức thứ hai Loạn hồn nhãn Cũng là một thức mạnh nhất Hắn có khả năng nắm giữ Loạn hồn nhãn ý nghĩa như tên Có thể làm rối loạn linh hồn của đối phương Khuếch tán ra sóng nhãn Không có bất kỳ quy luật gì Là một vòng xoáy sóng kích cỡ không đồng nhất Áp sát quá gần Linh hồn đều tựa như bị hút vào Vương thông quan chiến hoàng sợ Hắn đứng cách chỗ chiến đấu chừng vài dặm, vẫn có thể cảm thụ được uy lực của loạn hồn nhãn. Cả người đầu váng mắt hoa, mờ mờ màng màng. Nếu không phải mộ dung khinh thành dùng võ đạo ý chí, giúp hắn cắt đứt một ít, e là sớm đã gục ngã rồi. Trong lòng không khỏi khiếp sợ sự cường đại của đoàn Lăng Vân, càng sợ hãi diệt trần lực áp đoàn Lăng Vân. ngươi không phải đối thủ của ta, để Lão đến đây đi. Thần ở trong vòng xoáy sóng gợn gây rối loạn linh hồn. Diệp Trần rơi lên cao thành một kiếm. Kiếm ý cường đại quán trú lên đó. Một kiếm chạm xuống. Đoàn lăng vần phun ra máu tươi. Thần sắc mệt mỏi. Trong lúc giao thủ, hắn không chỉ lợi dụng liệt hồn thần nhãn ảnh hưởng chiến lược của Diệp Trần, còn bất ngờ công kích hắn. Nào ngờ chiến lược của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn. Tiện tay một kích liền có thể đẩy lùi hắn liệt hồn thần nhãn cũng không có hiệu quả lăng vân người thối lui quỷ nguyệt linh giả động thân hình hắn chợt lóe không gian xung quanh tựa như chấn động cả người như một tiễn cảnh cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trước người diệp trần trăm bước chắp tay mà đứng quỷ nguyệt linh giả nhìn xuống diệp trần tiểu tử người đi tới hôm nay cũng không dễ dàng Quỳ Nguyệt Linh Giả Ta đồng dạng không muốn làm chuyện thiên nộ ân oán. Như vậy đi, cho ngươi một cơ hội giữ mạng sống, tự đoạn hai chân song trường, cắt lưỡi của mình. Thế nào? Trong mắt hắn, Diệp Trần đã là một người chết. Nói ra lời này là đã tôn trọng đối phương. Mà hắn cũng không giống Linh Hải Cảnh đại năng bình thường. Vừa ra tay đã đánh đánh giết giết, đưa đối phương vào chỗ chết. Hắn thích phá hủy tín niệm của đối phương trước. Để đối phương biết mặc kệ có dãy ruộng ra sao, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Sau đó cho hắn một lựa chọn tàn nhẫn. Trần nguyên vận chuyển thong thả hữu lực từ từ nhanh hơn. Diệt Trần thản nhiên nói. người nghĩ ta sẽ ngu như vậy sao? Quỷ nguyệt linh giả ngươi cũng chỉ là một linh giả mà thôi. Nếu ngươi là linh hải cảnh tông sư, nói ra lời này cũng không phải là không thể. Lời nói vừa dứt, đoàn Lăng Vân và Vương Thông bằng quan ngạc nhiên. Nghe ý tứ này của Diệp Trần tự hồ căn bản không linh hải cảnh đại năng cấp bật linh giả vào mắt. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Linh giả tuy rằng là cấp bậc thấp nhất trong linh hải cảnh đại năng, nhưng nói thế nào cũng là linh hải cảnh đại năng. Đã thoát khỏi phàm thể, không thuộc về phàm nhân. Nếu như nói lấy tù vi bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khiêu chiến cường giả tinh cực cảnh, Còn có một vài người có thể làm được. Đến tu vi tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi khiêu chiến linh hải cảnh đại năng, tỷ lệ kia vô cùng thấp. Nam phương vực quần thiên tài có thể làm được đếm được trên đầu ngón tay. Mà nam phương vực quần còn là bao gồm bát vực, nam trắc vực, lôi vực, phiêu miểu tuyết vực, vân lan vực. Thiên tài bát vực tính trung bình mỗi vực thậm chí không có nổi một người. Huống hồ, thiên tài bài danh tiền ngũ trên cơ bản đều ở mấy vực như lôi vực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 Nguyên lai hắn là đang đợi quỷ nguyệt linh giả. Mộ Dung Quỳnh Thành hiểu được cái gì đó. Diệt Trần đợi được đột phá tới cảnh giới tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới rời khỏi tam âm thành. Khẳng định đoán được sẽ cùng quỷ nguyệt linh giả đánh một trận. Bằng không, không cần phải vội vã đột phá. Trên đường đột phá cũng là một chuyện. Ánh mắt ba người rơi vào trên người quỷ nguyệt linh giả. Muốn xem hắn có phản ứng gì. Sắc mặt đối phương có chút âm trầm, sát khí cách vài dặm cũng có thể cảm thụ được. Rừng cây tươi tốt phía dưới lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng héo rũ, giấy lên hỏa quang trắng bệch. Tự tin và tự đại chỉ cách có một đường chỉ, ta có thể đem thái độ của người lý giải thành tự đại không? Quỷ Nguyệt Linh giả cười châm chọc. Đáng tiếc, thiên tài tự đại sớm muộn cũng vẫn lạc. Tựa như lưu tinh trên bầu trời đêm Dù phát sáng rực rỡ Cũng chỉ là trong nháy mắt Lưu tinh có ngắn Lại có thể lưu lại trong lòng người hồi ức Thường xát vĩnh hằng Người thích thì cứ thử coi Mì tầm diệp trần lặng yên phồng lên Giờ khắc này Là thời khắc toàn lực ứng phó Không thể nào có chút bảo lưu nữa Hắn cũng muốn biết Kiếm ý mạnh nhất của mình có dạng biểu hiện gì Cuồng vọng Nếu ngươi đã không muốn tự mình động thủ, ta đây liền tự mình đem ngươi cắt đứt tay chân, chấn vỡ lưỡi của ngươi, xem ngươi có còn ngạo khí như lúc này hay không. Quỷ nguyệt linh giả nhếch miệng cười lạnh, hàm răng bén nhọ lộ ra hàn khí. Thấy hai người chuẩn bị giao thủ, đoàn lăng vân và vương thông nghĩ khó giữ an toàn, lại lùi mấy dặm. Linh hải cảnh đại năng không phải cường giả tinh cực cảnh, lực phá hoại dị thường kinh người. Có thủ đoạn cải biến địa hình Lúc này vương thông nhìn về phía Diệp Trần Ánh mắt mang theo lo lắng Tuy rằng hắn không biết Diệp Trần có tự tin từ đâu Nhưng danh hào quỷ nguyệt linh giả Hắn đã nghe qua Muốn lấy từ vi tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến thắng hắn Khó như lên trời Có thể toàn thân thoát ra Đã ít có khả năng Đoàn lăng vân lại là cười nhạt Không thể tự thân đánh chết Diệp Trần Thật là đáng tiếc Nhưng hắn rất rõ ràng Thiên tài chết đi sẽ không còn là thiên tài Còn sống mới có cơ hội Không khí bên cạnh Vương thông đứt gãy Mộ Dung Khuynh Thành đã xuất hiện ở đó Mộ Dung Tiểu Thư Người không lo lắng sao Vương thông hỏi Mộ Dung Khuynh Thành nói Ở trên người hắn Ta đã từng thấy rất nhiều kỳ tích Hắn không phải loại người cuồng vọng tự đại Không nhìn thấy cục diện Trên thực tế hắn càng cẩn thận hơn Bất kỳ ai so với bất kỳ ai đều cẩn thận hơn sao? Vườn thông đặc biệt hoài nghi. Không khí dưới trần phảng phất như một hình cầu thật lớn, hùng mãnh bạo liệt. Thần hình quỷ nguyệt linh giả nghiêng về phía trước, tay phải mở ra chộp tới diệp trần. Một cái quỷ thủ cực lớn trong xanh có đen, có đen lăng không hiện ra. Trẻ thiền cái nhật, kể cả không gian giữa diệp trần cũng bị bao phủ ở bên trong. Tiểu tử. Hiện tại hối hận đã không kịp, chết đi cho ta. Quỷ thủ hợp lại, núi non xung quanh nổ tung, cả người diệt Trần rơi vào trong thế giới hắc ám, mắt thấy sẽ bị quỷ thủ bóp nát. Đoàn lăng vần nhếch miệng nghe răng cười, tựa hồ thấy bộ dáng vô cùng thê thảm của diệt Trần. Thanh liên gia thiên! Một trận thanh âm nặng nề từ trong quỷ thủ chuyển ra, mang theo kiếm ý thao thiên quán nhập trong tay mọi người. Sau một khắc, thành sắc kiếm quang phảng phất như đại thụ che trời cắm rễ trên thủy quỷ thủ. Từ dạng mầm mống trong nháy mắt cao lớn tới trăm trượng, phá tàn quỷ thủ, xé rách khí tràng của nó. Cái gì? Thoáng cái phá được tù lung quỷ thủ của ta? Còn người quỷ nguyệt linh giả co rụt lại, nhất chiều đánh không chết Diệp Trần. Hắn không sợ hãi, nhưng nhất chiều đã bị đối phương phá, khiến hắn khó có thể tiếp thu. Da mặt đều có chút đỏ lên Phá tàn quỷ thủ giang buộc Diệt Trần bay lên cao một nghìn thước Hai tay cầm thanh mộc kiếm Một kiếm làng không đánh xuống Một màn đáng sợ phát sinh Thành liền kiếm quang dài đến mấy trăm trượng Rộng hơn mười trượng Lấy khí thế phách khai thiên địa Chảm sát hỗn độn Từ trên trời giáng xuống Hùng hằng rơi xuống khoảng không trên đỉnh đầu quỷ Nguyệt linh già kiếm quang chừa tới vùng núi phía dưới quỷ nguyệt linh giả nứt ra một khe rãnh mấy nghìn trượng đèn kịt không thấy đáy một dải núi đều bị nuốt vào kiếm ý cấp kiếm hồn quỷ nguyệt linh giả có chút giật mình tu vì phần cấp bậc kiếm ý cũng chia cấp bậc trước khi ngừng luyện thành kiếm hồn là kiếm ý khi ngừng luyện kiếm hồn chính là kiếm ý cấp kiếm hồn hắn không biết diệt trần có ngừng luyện thành kiếm hồn hay không Nhưng cổ kiếm ý này tuyệt đối là kiếm ý cấp kiếm hồn. Hắn từng tào ngộ qua một vị kiếm khách linh hải cảnh, Kiếm ý của người nọ còn chưa bằng diệp trần. Thảo nào dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, nguyên lại kiếm ý đã được trình độ như vậy. Bất quá người nếu cho rằng có cấp kiếm hồn liền có thể cùng ta chống lại, vậy thì mười phần sai rồi. Quỷ nguyệt linh giả quát lên một tiếng lớn, hai tay giao nhau xé rách quỷ trảo sắc bén thật lớn ngăn chặn kiếm quang chạm kích thử xem mới biết được thần thể hơi nghiêng tay trái diệp trần cầm chuôi kiếm thần thể đổi thành nắm sau đó hòa mạnh xuống kiếm quang và thanh mộc kiếm tương liên thanh mộc kiếm hòa xuống kiếm quang cũng như vậy chỉ thấy lưỡng đạo quỷ trào giao nhau tựa như bị xuyên qua cắt thành hai nửa rành giới chỉ mảnh treo chuông Trên tay Quỳ Nguyệt Linh Giả xuất hiện một đôi chảo sáo Hiểm trở Tiếp được kiếm quang Bộc phát ra hỏa tinh rực rỡ Bảo khí công kích thương phẩm Diệt Trần thở dài một hơi Nếu là đối phương không có thượng phẩm bảo khí Hắn tự nhận là có một chút hy vọng Có thể đánh bại đối phương Hiện tại độ khó gia tăng hơn gấp đôi Chiến thượng phòng không phải không có khả năng Đánh bại lại là không thể Đương nhiên Cái này vẫn là vì hắn có thủ đoạn ẩn giấu Không có thủ đoạn ẩn giấu kia, hắn ngay cả chống lại cũng không làm được. Vương thông cũng hít một ngụm lãnh khí. Một phen chiến đấu vừa rồi, dệt trần cư nhiên chiếm chút thượng phong nhỏ. Điều này quả thực phủ định nhận thức của hắn. Bất quá nhìn tới đây, quỷ nguyệt linh giả bản thân là linh hài cảnh đại năng, lại có thượng phẩm bảo khí, khó đánh. Không biết người còn có con bài chưa lật nào nữa Mộ Dung Quỳnh Thành hơi nhăn mày lại Chiến lược của linh hài cảnh đại năng bề ngoài đã phân làm mấy tầng Chỗ tối phân trình tự càng nhiều hơn Tỷ như bản thân có thượng phẩm bảo khí hay không là một tranh lệch thật lớn Quỳ Nguyệt Linh giả thân là thái thượng trưởng lão của Vân Lan Vực Lục phẩm Tông Môn Liệt Hồn Tông Tự nhiên sẽ không thiếu thượng phẩm bảo khí Nàng tin tưởng Diệp Trần sẽ không thể không ngờ tới điểm này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 Người đọc Vi Chương 422 Âm Chi Áo Nghĩa Trên tay mang chảo sáo Quỳ Nguyệt Linh Giả thẹn quá thành giận Là bởi vì cư nhiên bị buộc phải dựa vào thượng phẩm bảo khí Ngăn trở một kiếp Tuy rằng trong đó còn có nguyên nhân coi thường địch thủ Không có phát huy toàn bộ thực lực Nhưng chớ quên Hắn là Linh Hải Cảnh Đại Năng Tốt Người thành công chọc giận ta Một chiều kế tiếp này, người Hàn phải chết không cần nghi ngờ. Có thượng phẩm công kích bảo khí, nếu vẫn không đánh chết được Diệp Trần, vậy thì thực không còn mặt mũi gặp ai nữa. Đương nhiên, Quỷ Nguyệt Linh Giả cũng không cho rằng Diệp Trần có thể tránh được một kiếp này. Bách quỷ thiên sát Chảo sáo đèn kịp bộc phát ra hắc quang nhiếp nhân tầm phách. Theo Quỷ Nguyệt Linh Giả Huy Vũ, Vô số đạo trào ảnh bay lượn khắp bầu trời Từng đạo sát tới Diệp Trần Những chỗ đi qua Không gian kịch liệt chấn động Tầng tầng lớp lớp Cảnh tượng không rõ Phúc Một ngọn núi gần đó bạo toái Bụi mù tận trời Bị về trong hoàn cảnh hỗn loạn Diệp Trần mặt không đổi sắc thành mộc kiếm vào vỏ Bàn tay hắn mở ra Để ba thanh kiếm nắm trong tay Thanh liền Trần Nguyên lòng bàn tay quán nhập trong vỏ kiếm lấy một loại quy luật đặc biệt để ba thanh kiếm liên hệ với nhau tiếng kiếm ngầm thứ phá thường khùng vang lên mộ dung khuynh thành đoàn lăng vân cùng với vương thông ba người lông tóc dựng ngược giờ khắc này trên người diệt trần bầu phát xạ kiếm ý và kiếm thế dùng hợp hoàn mỹ với nhau cả thiên địa đều phẳng phất như hóa thành một thanh kiếm sơn là kiếm thụ là kiếm cây cỏ là kiếm thủy cũng là kiếm Ngay sau đó, kiếm quang kinh diễm bộc phát, thiền địa thất sắc. Tàm kiếm hợp nhất Diệt Trần lấy ra ba thanh kiếm là thanh mộc kiếm, lôi Trạch kiếm, phá phôi kiếm. Ba thanh kiếm được Trần Nguyên gắn liền, có thể khiến uy lực bạo tăng. Nhất cử đạt được trình độ của thượng phẩm công kích bảo kiếm. Dưới tàm kiếm hợp nhất tăng phúc, kiếm ý và kiếm thế của Diệt Trần hợp nhất với nhau. Hoàn cảnh xung quanh chịu kiếm ý và kiếm thế ảnh hưởng trở nên sắc bén đến cực điểm. Mỗi viên đá nhỏ cũng có thể giết người. thậm chí một cái thác nước cao chằm trợ cũng bị kiếm ý dẫn dắt qua đây, hóa thành một thanh cự kiếm trong suốt, huyền phù phía sau đỉnh đầu diệp trần. sát. một kiếm chém ra, trào kình phô thiên cái địa bị từng đạo bạo liệt. cùng lúc đó, cự kiếm do thác nước hóa thành sát tới quỷ nguyệt linh giả. Không có khả năng Cho dù hắn cầm thượng phẩm công kích bảo khí Cũng không thể nào có uy lực như vậy Quỷ nguyệt linh giả kinh hãi Lúc trước hắn chỉ thi triển ra lục thành thực lực Hiện tại có thượng phẩm công kích bảo khí Chiến lược theo đó đề tăng tới thập thành Cự nhiên đều không làm gì được đối phương Trong lúc nhất thời Khi thế đã bị đà kích cực đại Hoài nghi bản thân có phải bị hoa mắt hay không Trên đời này sự tình không có khả năng rất nhiều. Ngươi, còn chưa có thực lực khiến ta thúc thủ vô sách. Hiện tại cũng tiếp một kiếm của ta. Tàm kiếm hợp nhất, diệt trần thuận thế lại ra kiếm thứ hai. Kiếm khí cường liệt cắt đoạn hơn 10 đỉnh núi. Nghe vậy, Quỳ Nguyệt Linh Giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong xanh có đen, trong ánh mắt lan tràn ra tia máu. Một cổ khí tức âm trầm, kinh khủng phóng lên cao. Y bào bay phần phật phẳng phất như một đầu ma quỷ đứng trong nhân gian khiến tâm tình kẻ khác sinh ra sợ hãi Tiểu súc sinh vô chi Người cho là bằng vài chút thực lực ấy có thể khiến ta hối hận sao Người quá đánh giá cao bản thân cũng quá vô chi rồi đó Vừa nói trên người quỷ Nguyệt linh giả giấy lên sâm bạch sắc quỷ hỏa hội tụ thành một bộ dáng khô lâu Dù cho bị vây dưới thái dương vẫn không có chút nóng cháy chỉ có vô tận xâm hàn cùng thiêu tận tinh thần đáng sợ. Một trường đánh ra, quỷ khóc sói gào, sắc quỷ xâm bạch sắc bao phủ phía trên trời, mơ hồ có thể thấy vô số bóng khô lâu ở trên mặt quỷ hỏa, há miệng rít gào. Quá ngu xuẩn, cư nhiên triệt đề trong giận quỷ Nguyệt trưởng lão, không trong giận hắn, tối đa bị đánh chết. chậm giận hắn, muốn chết cũng không được. Cái loại cảm giác tinh thần bị rút ra linh hồn quỷ vật thôn phệ không dễ chịu. Đoàn Lăng Vân đối với quỷ nguyệt linh giả hiểu rõ, trên mặt nổi lên cười nhạt tàn nhẫn. Chiêu số ăn món tinh thần, ta liền cho ngươi biết cái gì là hủy diệt kiếm đạo ý chí bất diệt. Diệp Trần thân phụ tam đại kiếm đạo ý chí, chủ đạo là bất hủ kiếm đạo ý chí, thứ đạo là hủy diệt cùng sát lục kiếm đạo ý chí. Bất hủ kiếm đạo ý chí cường đại nhất Tự thần bất hủ Thủy trung đứng thành một thể Hủy diệt và sát lục Lại là thần túy sát thương ý chí Tại công kích càng chiếm ưu thế Nhất là hủy diệt Cơm, hồ, bao trùm cả sát lục Dưới hủy diệt kiếm đạo ý chí tăng phúc Diệt trần không tránh không né Nhất kiếm phi dương Kiếm khí hư huyễn tựa như khí lưu sắc bén Cùng sâm bạch sắc quỷ hoa Trùng kích với nhau hai cái thế như nước với lửa, không ai nhường ai, không ngừng ngưng tụ lực lượng, phát khởi trùng thế, muốn bảo phủ đối phương. Chớp mắt trôi qua, cả hai cùng yên diệt. Cũng không phải hủy diệt kiếm đạo ý chí của Diệp Trần không mạnh, mà là bí kỹ của quỷ nguyệt linh giả quá quỷ dị. Lấy bí kỹ, cầu thông với võ đạo ý chí và Trần Nguyên tự thân, phát động thể công đủ để làm trọng thương linh hài cảnh đại năng đồng cấp. Diệp Trần có thể chống đỡ được Đã là chuyện vô cùng kinh khủng rồi Nếu là có thể đánh tan Quỳ Nguyệt Linh Già cũng phải bỏ chạy Hủy diệt kiếm đạo ý chí Hắn cư nhiên tham ngộ ra kiếm ý thuộc tính Không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng Thật là đáng hận Quỳ Nguyệt Linh Già có cảm giác khuất nhục Như bị ăn tát Đối phương nhiều lần ngăn trở được công kích của bản thân Phá diệt lời nói ác độc của hắn Cả người đều nhanh chóng điên cuồng Hắn tự tin Nếu kiếm ý của đối phương và linh hải cảnh kiếm khách tầm thường không sai biệt lắm Hắn tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại Nhưng không biết đối phương có tham ngộ được kiếm ý thuộc tính Mà cả linh hài cảnh kiếm khách cũng không tham ngộ ra hay không Quá mạnh mẽ Hắn vẫn là cường giả tinh cực cảnh sao Vương thông đã đi nhiều nơi Dù lãm thiên hạ Có gì chưa từng thấy qua Nhưng lúc này hắn thực bị diệt Trần làm kinh sợ Lấy từ vì tình cực cảnh hậu kỳ Đỉnh phong Chống lại linh hài cảnh đại năng quỷ nguyệt linh giả Điều này quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn Hắn không biết lôi chỉ công chúa vàng xanh thiên hạ mạnh mẽ ra sao Nhưng trong lòng hắn phòng trừng cũng chỉ đến mức này Có thể còn chưa bằng Bất hủ kiếm ý, hủy diệt kiếm ý Một người thân phụ lưỡng trùng kiếm ý Mộ dùng khuỳnh thành đối với Diệp Trần hiểu rõ Lúc đầu Diệp Trần thân phụ bất hủ kiếm ý Nàng xác thực giật mình Bất quá cũng không cảm thấy thái quá Mỗi người đều có kỳ ngộ của bản thân Chỉ là vấn đề lớn hay nhỏ mà thôi Có thể có được bất hủ kiếm ý Lại tham ngộ được hủy diệt kiếm ý Vậy có chút thái quá rồi Bởi vì từ xưa đến nay Chưa từng có ai có thể thân phụ lưỡng trùng kiếm ý Không phải không có cơ duyên hay không gặp kỳ ngộ, mà là một người không thể có được lưỡng trùng kiếm ý. Như vậy sẽ dẫn đến linh hồn trực tiếp tàn vỡ, bị kiếm ý phản thân, hồn phi phách tán. Kiếm đạo kỳ tài. Nếu như hắn có thể bước vào sinh tử cảnh, có lẽ có hy vọng trở thành thiên cổ đệ nhất kiếm khách, lực áp thượng cổ kiếm vương. Thượng cổ thời đại kiếm vương không thể phong đế, không phải vì không đủ thực lực, Mà là tại thượng cổ thời đại Chỉ có thể có một vị vương giả phong đế Không cho phép xuất hiện vị trí thứ hai Thượng cổ thời đại qua đi quy củ này dần bị hủy bỏ Có thể cho phép nhiều vị vương giả phong đế Đồng thời tồn tại Đương nhiên không thể không nói Vương giả phong đế kia thực lực rất mạnh cư nhiên có thể áp kiếm vương một đầu Phong đế xưng hoàng Mộ dùng tiểu thư Trận chiến đấu này người thấy thế nào Vương Thông dù sao cũng nhận thù lao của hai người, bản thân lại đối với đồ án trên địa đồ rất cảm thấy hứng thú. Do đó, sinh tử của Diệp Trần, hắn rất quan tâm. Mộ Dục Hình Thành trầm ngâm trong chốc lát, nói Một nửa, đấu một nửa đi. Một nửa, đấu một nửa. Vương Thông hơi chút kinh ngạc, nhắc nhở nói Quỷ Nguyệt Linh Giả là Thái Thượng Trưởng Lão của Liệt Hồn Tông. Tất nhiên, tù luyện áo nghĩa võ học, dù cho không có tham ngộ đến thập thành, cũng không phải võ học tầm thường có thể sánh bằng. Mộ Dung Khuỳnh Thành gật đầu. Do đó, ta mới nói một nửa đấu với một nửa. Nếu quỷ ngược linh giả không có tù luyện áo nghĩa võ học, một nửa cũng không có. Cái gì? vương thông có chút khó hiểu đối với lời nói của Mộ Dung Khuỳnh Thành. Lấy hiểu biết của ta đối với hắn, không có khả năng, không có chuẩn bị, nhất định có nghĩ đến Quỳ Nguyệt Linh Giả tham ngộ được áo nghĩa võ học. Mộ Dung Quỳnh Thành chậm rãi nói. Lúc này đoàn lăng vân có chức cấp bách, vốn tưởng rằng Quỳ Nguyệt Linh Giả đánh chết Diệp Trần là dễ như chở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nào ngờ sự tình phát triển không nằm trong tay bọn họ. Diệp Trần cường hãn, trong đám thiên tài tuyệt đối là tồn tại kinh khủng. Đủ để tranh phong cùng lôi chi công chúa Trong truyền thuyết. Trước đấu giá hội Tu vi của hắn là cảnh giới tình cực cảnh hậu kỳ Hiện tại là hậu kỳ đỉnh phong Sớm biết như vậy Nên tại Tam âm thành giải quyết hắn Dù cho có phải chịu lừa giận Của Tam âm thành thành chủ cũng không đáng tiếc Đoàn Lăng Vân nhìn ra Diệp Trần tiến bộ Trong lòng cực kỳ hối hận Tại Tam âm thành không động thủ Là bởi vì Tam âm thành mặc dù không cấm ẩu đà Nhưng tiền đề là thực lực hai bên tranh lệch thật lớn Không tạo thành tổn hại quá lớn diệt Trần không phải trái hồng trong tay bọn họ Muốn giết hắn Dư ba chiến đấu phòng trừng có thể phá hủy hơn 10 con phố Một khi chọc giận tam âm thành thành chủ Mặc dù không đến mức giết người Nhưng có thể bị đánh trọng thương Trong ba năm không thể khôi phục Nếu là gặp lúc tâm tình tam âm thành chủ không tốt Bị giết cũng là rất bình thường Người khác sợ liệt hồn tông Làm âm thành cũng sẽ không e ngại tối đa chỉ cấp vài phần mặt mũi mà thôi. Tốt! Người cư nhiên có thể bức tá đến mức này. Thần sắc trên mặt quỷ Nguyệt linh giả thu liễm, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mà kệ thế nào, thực lực của Diệt Trần đã để hắn cảm thụ được một tiêu uy hiếp. Không toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ bị thua. Cái này không phải tình huống mà hắn muốn thấy. Tay áo tung bay. Diệp Trần tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm huyền phù tại phía chân trời. Cả người tàn mát ra khí cơ sắc bén. Dưới ảnh hưởng của khí cơ, cuồng phong như kiếm, kiếm khí lành lạnh, xa xa tập trung về phía quỷ nguyệt linh giả. Nghe vậy, hắn nhàn nhạt, nhạt nói. Ta biết người đã tham ngộ áo nghĩa võ học, thì triển ra tay đi. Bằng không ngày hôm nay, người nhất định chật vật mà quay về. <cười> Người đã vội vã muốn chịu chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Sầm bạch sắc quỷ hòa trên người quỷ nguyệt linh giả thiêu đốt càng mãnh liệt. Không gian chấn động, mọi người nhìn kỹ, hai tay quỷ nguyệt linh giả hoa xuống, lấy từ thế quỷ dị yêu ta hợp lại với nhau, nhanh chóng kết ấn. Theo hắn kết ấn, không gian sóng gợn nổi lên bốn phía, một đầu ác quỷ dữ tợn do sầm bạch sắc quỷ hỏa ngưng tụ thành. Mặt quỷ hẹp dài, cầm bén nhọn, con mắt và cái mồm là ba cái hắc động, bên trong một mảnh đen kịt, sâu sắc, phẳng phất như có thể thông phệ linh hồn con người. Mờ hồ trong lúc đó, mọi người loáng thoáng nghe được tiếng cười khẳng khắc ẩm lãnh. Áo nghĩa võ học, <cười> hắn nhất định phải chết. Đoàn Lăng Vân nhận ra quỷ nguyệt linh giả thì chỉ là áo nghĩa võ học gì. Tâm trạng đại định, không tiếp thù trợ Diệp Trần có thể chở mình. Thủ ấn kết xong, quỷ Nguyễn Linh Già quát lên một tiếng lớn. Hai tay bảo trì tư thái kết ấn cuối cùng, hư không ấn về hướng thần thể Diệp Trần. Âm chi chú! Chồng vô thành vô tức, đầu ác quỷ từ trong thủ ấn lao ra. Đi đến đâu, không khí hòa tan, cuồng phong tĩnh lặng. Cứ nhiên là âm chi áo nghĩa. Mộ dùng khuynh thành kiến thức rộng rãi liếc mắt nhìn ra âm chi chú Dùng loại áo trị nghĩa gì Để thôi động Trong áo nghĩa Thường thấy nhất là tự nhiên thuộc tính áo nghĩa Ví dụ như các loại phong chi áo nghĩa Kim chi áo nghĩa Mộc chi áo nghĩa Hiếm thấy hơn chút là khoái mạn áo nghĩa Vân chi áo nghĩa Càng hiếm thấy hơn là âm dương áo nghĩa Hỗn loạn áo nghĩa Sử dụng là âm chi áo nghĩa Trong âm dương áo nghĩa loại áo nghĩa này trọng điểm tinh thần công kích thập phần quỷ bí chỉ cần hơi chút sơ ý sẽ gặp cảnh vật vạn kiếp bất phục diệp trần không dám coi thường áo nghĩa võ học của quỷ nguyệt linh giả thiên hạ áo nghĩa sao mà nhiều trong đó đủ loại áo nghĩa tường hỗ khắc chế bất quá khi hắn thấy quỷ nguyệt linh giả thì triển ra áo nghĩa võ học trên mặt lộ vẻ tươi cười âm dương áo nghĩa xác thực rất lợi hại Nhưng khi tách ra không nhất định có thể chiếm thượng phòng tuyệt đối. May mắn là lôi chỉ ý cảnh của mình lại thuộc tính áp chế âm thuộc tính. Tuy rằng hai cái về cấp bậc không thuộc một tầng thứ, nhưng nói chung cũng kéo gần khoảng cách. Hết trường 422, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro người đọc VV, chương 423, Sa Trùng Hiện, Thần Điện Xuất. Thiên Lôi Thiết Hai tay cầm kiếm, diệt trần cướp kiếm bộ, một kiếm trần sát chẳng trúng đầu ác quỷ. Ngao Ác quỷ chui lên một tiếng, mộ dùng khuynh thành đoàn lăng vân cùng với vương thông không ngừng lui lại, tránh để tinh thần bị tổn thương. Dù vậy, sắc mặt đoàn lăng vân vẫn tái nhợt, còn vương thông trực tiếp phun ra một cổ huyết vụ, thần tình mệt mỏi. Nhưng mộ dung khuynh thành sắc mặt bất biến, trong ánh mắt lóe ra hắc sắc quang màng kỳ lạ. Đùng đùng, tình trự lồi màng cấp tốc tiểu hào nguyên khí của ác quỷ. Ngay cả tinh thần công kích cũng bị nguyên khí hủy diệt kiếm ý Trung Hòa. Mấy ngọn núi cách rất xa đó cũng bị chấn đoạn. Đỉnh núi lang không bay lên, trong nháy mắt bạo toái. hỗn đoàn cư nhiên ngăn cản được âm chi chú của ta. Đó là địa cấp đỉnh giai kiếm triều viên mãn. Quỷ Nguyệt Linh Già nhìn ra một chút vấn đề, biểu tình rất khó coi. Âm chi chú của hắn là do mấy trăm năm trước. Một vị linh hải cảnh đại năng của liệt hồn tông sáng tạo Từ khi hắn trở thành linh hải cảnh đại năng Đã đem nó tù luyện tới tam thành hỏa hầu Mà như vậy đã là cực kỳ không dễ dàng rồi Phải biết rằng đồ vật thuộc về người khác Trung quy là người khác tham ngộ, độ khó gia tăng gấp đôi Nếu là tại trình tự tình cực cảnh Lấy ngộ tính của hắn Có tiểu tốn thời gian 10 năm Cũng không nhất định có thành tựu nhưng âm tri chú tàn thành hòa hầu cũng bị diệt trần ngăn trở đối phương sử dụng kiếm chiêu rõ ràng là đỉnh giai kiếm giai viên mãn kiếm chiêu chỉ cách áo nghĩa võ học có một bước về phần uy lực không sai biệt lắm tương đương với hai đến ba thành áo nghĩa võ học có thể tại trình tự tình cực cảnh để địa giai để địa cấp đỉnh giai tham ngộ viên mãn loại thiên tài này thật kinh khủng Chỉ ít quỷ nguyệt linh giả một môn địa cấp đỉnh giai võ học cũng chưa có viền mãn. Âm chỉ áo nghĩa trọng điểm tinh thần công kích, vật chất công kích kém không ít. tà thần phụ tam đại kiếm đạo ý chí, chỉ cần tranh lệch không quá lớn, tinh thần công kích đối với ta vô hiệu. Một chút vật chất công kích ngược lại so với thiên lôi thiết của ta kém hơn một bậc. Vốn dĩ tham ngộ đến tam thành hỏa hậu áo nghĩa võ học so với thiền lôi thiết của Diệp Trần mạnh hơn một chút. Đáng tiếc là âm trì chú trọng điểm tinh thần công kích, không thể hình thành uy hiếp hữu hiệu đối với Diệp Trần. Chám Kiếm bộ thi triển, cả người Diệp Trần phẳng phất như là một thành lợi kiếm. Kiếm khí thứ phá thương khung, giết hướng quỷ nguyệt linh giả. Quỷ nguyệt linh giả chật vật rút lui, chống đỡ công kích của Diệp Trần. Đột ngột, thần hình diệt Trần chuyển hướng, lấy thần làm kiếm, thì triển ra một chiều kiếm. Trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau Quỳ Nguyệt Linh Già, trượt một kiếm, chém trọng thương. Không tốt, đây là cái bộ gì? Quỳ Nguyệt Linh Già chưa bao giờ gặp qua bộ sắc bén như vậy, thậm chí có thể lấy thần làm kiếm, dùng thân thể thì triển ra kiếm, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thiên mã hành không? Khiến ra đầu hắn cũng tê dại Loại kiếm khách nào đáng sợ nhất Đương nhiên là kiếm khách không lẽ thường ra bài Muốn đả thương ta, nằm mơ Trần Nguyên vận chuyển Trên người quỷ nguyệt linh giả xuất hiện tam sắc quang cháo, Đánh văng công kích của Diệt Trần Thượng phẩm phòng ngự bảo khí, quả nhiên Còn mắt Diệp Trần hít lại đệ nhị kiếm dùng ra thiên lôi thiết tại tam sắc quảng cháo lưu lại một đạo vết kiếm tam sắc quảng cháo chưa toái bất quá thiên lôi thiết ra trì lực lượng bổ xuống lại khiến quỷ nguyệt linh giả không ngừng bạo thối ở trên hư không vẽ ra một vết tích lật tam sắc đáng hận âm chi chú phiến sát trên mặt xanh hồng lẫn lộn quỷ nguyệt linh giả nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách đơn thủ kết ấn áo nghĩa võ học âm chi chú nhiều lần thi triển, đánh ra một mảnh quang ngân. Tiên nhân chỉ lộ Diệp Trần thôi động kiếm bộ, thần thể du tẩu trong khai hở của âm chi chú, kiếm khí lạnh thấu xương, tự phát thành hình, cùng với kiếm thế của Diệp Trần chém về phía quỷ Nguyệt Linh Giả. Quỳ Nguyệt Linh Giả tính toán chiến lược tương đương với Diệp Trần, thế nhưng tại kỹ xảo chiến đấu lại kém hắn một bậc. Trên thực tế, đổi thành một linh hải cảnh đại năng khác, e là đều không thể trên kỹ xảo chiến đấu áp chế diệp trần. Hắn căn cứ tam đại kiếm đạo tham ngộ ra kiếm bộ huyền ảo dị thường, lấy tự thần làm kiếm, dùng thân thể thì triển ra kiếm pháp, quản thực là chưa từng thấy bao giờ. Nếu cưỡng ép, phần phẩm cấp kiếm bộ tuyệt đối là vượt qua địa cấp đỉnh giai bộ pháp, tương đương với ngũ thành hỏa hầu áo nghĩa bộ pháp đồng đi một bước tây đi một bước bộ pháp của diệp trần tựa như kiếm pháp của hắn thiên mã hành không không thể tìm ra dấu vết giết tới quỷ nguyệt linh giả liên tục lùi về phía sau trên chán nhỏ mồ hôi lạnh không được bộ pháp của người này không thể tưởng tượng nổi tiếp tục chiến đấu mặt mũi rốt cục mất hết quỷ nguyệt linh giả lý trí vẫn còn hắn rõ ràng ngày hôm nay mặc kệ thế nào Mất mặt là nhất định Nhưng mất mặt cũng có mức độ Tiếp tục chiến đấu bằng với mặt mũi mất đi càng nhiều Do đó dù cho trong lòng có phẫn nộ Cũng phải rút lui trước đã Một ý nghĩ hiện lên Quỳ Nguyễn Linh Giả thôi động chân nguyên Vừa nhảy lên Xuất hiện ở ngoài hơn 10 dặm Tiểu tử Ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng Hôm khác gặp lại cho người năm bước máu tươi Bỏ lại một câu ngoan độc quỷ Nguyệt Linh Giả Trần Nguyên nhất quyển Dắt đoàn lăng vân bắn ra Hơn mười cái chớp mắt Biến mất vô tùng vô ảnh Đợi quỷ Nguyệt Linh Giả rời khỏi Giật Trần nặng nề phun ra một ngụm chọc khí Đây là lần đầu tiên Hắn cùng Linh Hải Cảnh đại năng giao thủ Nói không khẩn trương đó là giả Đương nhiên càng nhiều là hưng phấn Một loại hưng phấn có thể toàn lực ứng phó Siêu việt cực hạn của bản thân Đối với hắn mà nói Cường giả tình cực cảnh cực hạn Và vô địch Thực sự không nhấc nổi hứng khởi Không thể không nói là bi ai Lần này giao thủ để ta có được nhiều lợi ích Đối với thực lực bản thân Đang bị vây ở vị trí gì Cũng có một nhận thức rõ ràng Quỷ nguyệt linh giả Là tu vi linh hài cảnh sơ kỳ Địa cấp đỉnh giai võ học Không có tu luyện đến viên mãn Bản thân có một công kích Một phòng thủ Hai kiện thực phẩm bảo khí Áo nghĩa võ học tham ngộ đến tam thành hỏa hầu Tổng thể mà nói Không sai biệt lắm là linh giả cấp trung đẳng Không tính quá mạnh mẽ Cũng không phải quá yếu Sau này nếu gặp phải linh hài cảnh đại năng Có thể mạnh hơn so với quỷ nguyệt linh giả Một chút Ai mạnh ai yếu tự có đạo lý Diệp công từ thực khiến ta mở rộng tầm mắt Đây là lần đầu tiên ta thấy có cường giả tình cực cảnh có thể cùng linh hài cảnh đại năng chiến đấu ngang ngựa, thậm chí tựa hồ có phần áp chế đối phương. Trên mặt vương thông khôi phục vẻ hồng nhuận, y bào nhất triển, lao đến. Thu kiếm vào vỏ Diệp Trần nói. May mắn, đổi thành linh hài cảnh đại năng khác, ta có thể bảo trì bất bại đã là rất khá rồi. vương thông cười nói. Diệp Công Tử khiêm tốn, không nói cái khác. cả nam phương vực quần thiên tài có thể cùng linh hai cảnh đại năng chống lại có được mấy người? Hai bàn tay đều có thể đếm được hết. Hay nói cách khác, Diệp Công Tử chí ít là thiên tài bài danh tiền thập. Ừ, vương lão nói không sai. Nam chắc vực ta bởi không khí cạnh tranh có thể kéo lên cũng là nhờ có Diệp Trần. Mộ Dung Quỳnh Thành gật đầu. Biểu thị đồng tình. Diệp Trần sờ sờ mũi, Nói với mộ dung khuỳnh thành. Mộ dung, Thực lực chân thực của ngươi, E là cũng chưa từng thi triển một lần. Bàn nãy, Hắn cùng quỷ nguyện linh giả đánh một trận. Thiệt lôi thiết và âm chi chú va chạm với nhau. Ngay cả đoàn lăng vân đều không chịu nổi dư ba. Mộ dung khuỳnh thành lại vẫn không có việc gì. Cộng với nàng vẫn luôn thần bí, Không quan tâm hơn thua. Diệp Trần có trực giác, Đối phương ẩn dấu lực lượng tầng thứ càng sâu Có lẽ là vậy Mộ dùng khuyên thành dấu diếm diệt trần Không có nói rõ Phòng bà bình ổn, Ba người lại tiếp tục lên đường Chiều dương sơn mạch Lúc này tại đây Hội tụ không ít người tìm kiếm bí mật Ngày đó đấu giá hội kết thúc Người biết địa đồ bất tử chi thân rất nhiều Không ít người ra giá cao để tìm kiếm một tấm địa đồ phục chế. Dù sao muốn một tấm địa đồ phục chế cũng không phải việc khó. Cái này dẫn tới 300 phần địa đồ biến thành không dưới 1.000 phần, nhưng vẫn tiếp tục.